Lục tư tước kéo lại tay bà, nhẹ nhàng lắc đầu, anh lạc, anh có chút mệt, ngày mai kêu bác sĩ đi. Anh muốn ôm em một lát thôi. Liệu anh lạc quay đầu nhìn ông, lúc này ông an tĩnh ngồi ở trên giường, trên mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi giã rời sâu đậm. Rất nhanh, bà nhìn thấy hai bên thái dương ông, nơi đó, dường như đã có tóc bạc. Liệu anh lạc cứng đờ, sau đó chậm rãi dơ tay lên vuốt lên tóc ông. Một sợi, hai sợi, ba sợi. Nhúng tóc bạc kia nhiều hàng hà, một đêm gian khổ ập đến. Ông trợt giả nua, liệu anh là cảm giác trái tim mình bị một bàn tay níu lấy thật chặt đau khiến bà không thở nổi. Từ tức, hôm nay anh đến tột cùng bị sao vậy? Bà nằm trong lòng ông nhẹ giọng hỏi. Lục tư tức nhắm mắt lại, không sao, chỉ là một cơn ác mộng, lại mơ tới lúc em rời bỏ anh. Trái tim liệu anh lạc đột nhiên đau nhức bà vươn tay ôm lấy hông của ông, hai mắt hồng hồng. Anh lạc, anh yêu em, em có biết không? Liệu anh lạc hít cái mũi đỏ bừng. Dùng sức gật đầu, dạ, em biết. Thế nhưng, anh yêu em, kiếp này đã yêu rồi, nếu có kiếp sau, anh không hy vọng sẽ gặp lại em. Giọng ông trầm thấp như tiếng đồng hồ cổ xưa, chậm rãi nói với bà. Ông cũng không tin kiếp trước kiếp này, thế nhưng nếu như thật sự có kiếp sau, ông không hy vọng sẽ gặp lại bà. Yêu rồi, đau rồi, đợi rồi, nếu có kiếp sau, ông cũng không muốn thời gian lặp lại, ông hy vọng gặp được một người, được người đó yêu thương. Bổ khuyết được tiếc nuối của tình yêu không hồi đáp kiếp này, ông hy vọng người đó có thể mang theo sự dịu dàng ông cho, chờ đợi ông. Liệu anh là kéo áo ông, tư tức, em. Lục tư tước từ từ nhắm hai mắt, cắt lời bà, từ tiễn. Trong lòng liệu anh lạc lộp bộp giật mình, đây là lần đầu tiên ông đề cập với bà về lục tư tiễn. Lục tư tức không mở mắt ra, đôi môi móc ra đường vòng cung mềm mại, tuy là mấy năm nay anh vẫn không chịu thừa nhận. Thế nhưng, bởi vì con nó hầu ở bên cạnh anh, anh mới phát giác được cuộc sống không phải quá khó khăn đến thế, cho nên, anh là thật tình xem từ tiễn thành con trai tới nuôi, anh là, anh, rất thích nó. Liệu anh là không biết tại sao ông tự dưng nói như thế, lục từ tiễn yêu Việt mà thanh hoa, ông thích con trai của mình rất bình thường. Liệu anh là gật đầu, em biết. Về sau bà cũng sẽ thử tiếp nhận lục từ tiễn, nỗ lực quên đi quá khứ giữa ông và Liễu chiêu để. Về sau ông và bà rồi cũng sẽ ồn thôi.